Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không biểu thị rằng sau này không có tình yêu. Nếu tôi muốn nói, tôi đối với Quỳnh An chính là cái thứ hai. Quỳnh An luôn luôn là ủng hộ khích lệ tôi. Nếu tôi nói tôi có thể có thành tích như ngày hôm nay, đều là công lao của Quỳnh An cả. Cho nên anh chỉ là cảm kích cô ấy thôi sao? Lạc Đình Đình cố ý xuyên thả câu nói của Đỗ Phương Cần. Dĩ nhiên là không phải rồi. Cảm kích không phải là tình yêu. Điều này tôi hiểu rất là rõ ràng. Bà người Hoa Hân nghe xong đều gật gật đầu tán thành. Buổi tụ họp ngày hôm nay chủ yếu là muốn hóa giải tất cả mọi hiểu lầm giữa Đỗ Phương Cần và Quỳnh An. Đỗ Phương Cần cũng không biết Quỳnh An đang ở bên trong, mà Quỳnh An cũng không biết Đỗ Phương Cần sẽ đến đây. Chính là muốn giới tình huống như vậy, lời nói ra mới là chân thực. Anh yêu Quỳnh An sao? Yêu. Rất trực tiếp và không chần chờ, anh nói. Tốt thế nhưng anh lại khiến cho bạn gái trước xuất hiện ở bên cạnh anh, đinh tử ninh đối với điều này rất là bất mãn. chúng tôi đều đã nhìn thấy bạn gái trước của anh, sự tồn tại của cô ta, xác thực sẽ làm cho rất nhiều người phụ nữ cảm thấy uy hiếp, huống chi quỳnh an đối với tình yêu của hai người luôn luôn là thiếu lòng tin. đây mới là vấn đề mấu chốt. mặc dù miệng nói lời yêu, thế nhưng hành động lại không phải là như vậy thì có ích lợi gì chứ? đỗ phương cần cất tiếng thở dài. tôi cùng với châu á chỉ là tiếp xúc trên công việc. Hán nhắc lại một lần nữa Tôi thấy cho hẳn đâu nha Tôi phải làm thế nào mới có thể khiến cho mọi người và Quỳnh An tin tưởng tôi chứ Hán có thể tuyên thệ nha Tôi không nên giấu diếm Quỳnh An Sai lầm cũng đã rồi Cũng đã hại cô ấy mất đi sự tin tưởng đối với tôi Đỗ Phương cần yên lặng trong chốc lát rồi ra quyết định nói tiếp Tôi không thể chỉ vì chuyện cá nhân của mình Mà yêu cầu công ty ngừng quan hệ hợp tác với đối phương Thế nhưng tôi nguyện ý rời đi Rời khỏi công ty chỉ cần từ nay về sau cắt đứt tuyệt đẹp với Châu Lệ Á chỉ cần Quỳnh An nguyện ý tin tưởng trở lại bên cạnh tôi ba người hoa hân đưa mắt nhìn nhau sự nghiệp là yếu tố quan trọng nhất của một người đàn ông mà Đỗ Phương Cần thế nhưng có thể là vì Quỳnh An mà bưng ta cho sự nghiệp đã nhiều năm phấn đấu nỗ lực xem ra các cô đều có hiểu lầm với Đỗ Phương Cần rồi mà Đỗ Phương Cần thật lòng tỏ tình chắc hẳn Quỳnh An ở trong phòng ngủ cũng đã nghe thấy đúng cô đều nghe thấy hết cả Mà lúc này cô đã lệ rơi đầy mặt. Tôi đã rồi. Tôi nghĩ anh đã qua được cửa ải này của chúng tôi. Thế nhưng kế tiếp còn có một cửa ải khó khăn hơn nhiều. Đó chính là bản thân của Quỳnh An đó. Hòa Hân liếc một cái hướng về phòng ngủ. Đừng nói chúng tôi không giúp anh. Nhưng muốn Quỳnh An gật đầu quay về bên cạnh anh thì phải xem thành ý của anh như thế nào. Thứ người phụ nữ quan tâm, thế nhưng chỉ là ba chữ mà thôi. Cô cất lời ám chỉ với sự mềm lòng cùng mức độ yêu thương của Quỳnh An đối với Đỗ Phương Cần, chắc hẳn tha thứ cho Đỗ Phương Cần từ sớm rồi. Kề tiêm sẽ chờ Đỗ Phương Cần thật lòng tỏ tình. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đình Tử Ninh ba người các cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, đem công gian lâu lại cho hai người bọn họ. Đỗ Phương Cần có một chút ngây người. Tại sao ba người các cô ấy đồng thời muốn đi chứ? Quỳnh An à, cậu có thể ra ngoài rồi. hoa An cay đầu lại. Hướng tới phòng ngủ mà hô to. Quỳnh An đang ở trong phòng sao Đối phương cần kinh hãi Không sai, Quỳnh An vẫn ở trong phòng Thế nhưng trước đó cô ấy cũng không biết Anh sẽ đến đây nha Lạc đinh đinh cười nói Đem này này lưu lại cho hai người Nhưng con trai tôi vẫn còn ở trong phòng ngủ Nhớ kỹ một chút Lỡ tỉnh ra cách tương vùng có tăng vọt Thì vẫn cứ nên các chế một chút đi Các cô trước khi đi Vẫn còn không quên dặn dò côi hải một phen. Sau khi ba người các cô rời đi Đỗ phương cần mới thật là cẩn thận đi hướng về phòng ngủ. Quỳnh An Không có câu trả lời, hắn lại càng đi tiến về phía trước. Quỳnh An à Lúc này cửa phòng ngủ được mở ra, Quỳnh An mang theo hai con mắt đã khóc sưng đỏ tiến ra ngoài. Quỳnh An à, anh Cô đứng cách hắn vài bước, hắn thận trọng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng là ngừng lại. Anh Hắn nạnh nghẹn lời, còn Quỳnh An nở ra một nụ cười nhớ mong với hắn đừng nói nữa. Cô một lần nữa dựa vào trong ngực hắn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vùi trong ngực hắn mà khóc sống lên. "Anh yêu em." Hắn vui mừng cảm động nói, "Cảm ơn ông trời đã khiến cho Quỳnh An nguyện ý tha thứ cho hắn." Còn có, không? vừa nói hắn từ trong túi lấy ra một thứ đã chuẩn bị từ sớm, nhưng vẫn chưa có cơ hội đem tặng món quà đặc biệt này. Đó là một chiếc nhẫn kim cương. Đôi mắt ngập nước của Kiều Quỳnh An không dám tin mà mở to ra. Đây cũng không phải là đến ngày hôm nay mới mua. Từ khi anh đi công tác ở Hồng Kông đã chuẩn bị xong rồi. Lúc đó, hắn đã dự định muốn cầu hôn cô, muốn chung sống với cô quà một đời. Còn nghĩ tới lại biến đổi bất ngờ, nên cho tới ngày hôm nay, chấp nhận... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net